Trong rừng đang mùa hoa, có một con ruồi thèm được bay lượn quanh những đóa hoa nở tưng bừng, thèm được liếm phấn hoa và hút mật thơm ngào ngạt. Nhưng ở đâu có hoa là ở đấy có chim. Ruồi lảng vảng đến gần chim, chim nhìn thấy, chỉ cần khẽ mổ, bụp, thế là xong đời ruồi. Ruồi liền tự nhuộm thân mình, vẽ lên quanh bụng những đường vân vàng, sửa lại đôi sâu và bộ cánh gã làm ong. Người ta gọi nó là ruồi ong. Vậy là tôi xin tiếp tục câu chuyện. Ở trong rừng có một gã ruồi ong. Ngày đầu tiên, ruồi ong bay lên cao vo ve quanh những đóa hoa. Gã còn rụt rè lúng túng lắm. Vừa trông thấy bóng một con chim, gã đã cuống lên. Chim ngờ liền đậu xuống cành cây, nghiêng đầu hỏi gã. Chào chú mày. Chú mày là con gì thế? Tôi là con ong. Ha ha ha, con ong. Chú mày nói nàng nghe hay đấy. Chim xù lông cổ, vẻ như định mổ vào lưng rùi ong. Nhưng gã vội né người, nói chống chế. Ờ, vâng, tôi là con ong, con ong non. Thành ra, tôi nói còn hơi ngọng một tí, bác chim ạ. Sau chuyến hút chết ấy, rùi ong bụng bào dạ. Mình phải tập nói năng sao cho thật trơn tru, lưu loát, hệt như một con ong. Gã tập luyện công phu lắm, rồi gã lại bay lên cao, vo ve quanh những đóa hoa. Lần này thì gã mạnh bạo, hăm hở đến mức một con chim sa xuống, đậu ngay đầu cành cây mà gã chẳng biết gì cả. Chim thấy cái cung cách hút mật hoa của gã tham lam, thô tục quá, có vẻ đáng ngờ, liền nghiêng đầu hỏi: "Chào chú mày, Chú mày là con gì thế? Tôi hả?" Rồi ong khẽ rung sâu nói đàng hoàng, "Tôi là con con thuộc loài cao quý, cũng như loài chim nhà bác vậy." "Ha ha ha, cao quý? Chú mày không đùa đấy chứ?" "Tôi không dám đùa. Tôi tôi tôi là con ong, một con ong chính cống." "Con ong?" Chim sù lông cổ, cái mỏ nhọn hoắt chia ra vẻ chưa hết nghi ngờ. Vậy đàn chú mày đâu? Sao chú mày không đi đàn? Ồ, tôi là ong chính sát mà. Bác chim ơi, thành ra tôi phải bay trước đàn của tôi chứ. Tôi đi tìm hoa, ăn thử các loại mật rồi tôi bay về tổ, báo cho đàn của tôi biết nơi có hoa bằng cách múa vòng vèo theo hình số 8. Như thế này này. Rồi ong bay vù lên, vừa múa vòng vèo, vừa lỉnh xa chỗ chim đậu. Giả như gã ruồi ong gặp phải ong, chắc chắn ong sẽ phát hiện ra ngay điệu múa giả ong của gã. Nhưng chim không phát hiện ra, vì gã múa đại thể cũng vòng vèo như hình số 8 thật. Từ đấy, ngày nào ruồi ong cũng bay lên cao, vo ve quanh những đóa hoa, chén phấn hoa và mật hoa non nê đến mức cái bụng căng phồng. có chảy rệ ra. Nhưng ruồi ong rốt cục vẫn là con ruồi, gã làm sao quên được sự sở tối tăm của loài ruồi, với cái mùi hôi hám đặc biệt hấp dẫn ruồi, bốc lên từ những bãi xác và những rãnh nước thải. Tuy nhiên, gã đang ở thế kẹt, gã mang hình dáng ong lại nói giọng ong, nếu bây giờ gã sa xuống, lê la liếm láp bên rãnh nước, chắc chắn là thiên hạ sẽ lấy làm quái dị và đồn thổi âm lên. Người ta sẽ chú ý đến gã và gã sẽ bị lộ tẩy. Vậy phải có cách gì? Một buổi chiều, rùa ong bay ra khỏi rừng, định lãng vãng đến gần rãnh nước thải từ trong xóm chảy ra thì gặp một con muỗi. Rùa ong liền lượn quanh muỗi một vòng rồi nói giọng êm ru. Chào cô em xinh đẹp, ả muỗi đứng nhún nhảy trên đầu lá cỏ, cái bụng cong lên vẻ kiêu kỳ. "Xin lỗi, tôi chưa từng quen biết anh. Anh là ai?" "Tôi là ong." "Ong <cười> <cười> lạ lùng nhỉ. Ong sao lại đến làm quen với muỗi?" "Ờ, kể ra cũng lạ lùng thật." Rồi ong sánh đến gần muỗi, cụp sâu lại, làm như thể sẵn sàng quỳ cả sáu chân xuống trước mặt ả ta. Nhưng mà cô em biết không, cô em là một cô muỗi xinh đẹp nhất đời, yêu điệu và duyên dáng nhất đời. Tóm lại, cô em là một cô muỗi đặc biệt. Còn tôi, tôi cũng là một chú ong đặc biệt. Muỗi được rồi ong tăng bốc, càng cong bụng lên, nhưng à vẫn vênh mặt kiêu kỳ. Xin lỗi anh, tôi chẳng thấy anh có vẻ gì đặc biệt. Tôi là một chú ong thích chơi với muỗi, như thế không đáng được coi là đặc biệt sao?" Rồi ong sánh đến bên muỗi gần thêm chút nữa và đôi râu gã càng cụp xuống thấp hơn. "Hơn thế nữa, nếu cô em vui lòng kết nghĩa anh em với tôi, tôi còn dám sống chết vì cô em. Cô em bé bỏng và yếu đuối như thế, thiếu gì loài dình nuốt cô em? Tôi sẽ luôn luôn bay bên cạnh cô em." Che chở cho cô em Tôi là ông mà Ông đốt thì phải biết nhé Mũi rung rung đôi cánh Khẽ kêu ve ve Có nghĩa là ả bằng lòng Nhưng ả vẫn hỏi lại cho chắc chắn Này ông anh thân mến Loài mũi chúng tôi chỉ thích đi dạo chơi vào lúc trạng vạn tối Và kiếm ăn ở những nơi chẳng sạch sẽ thơm tho gì Ông anh không vì thế mà khó chịu chứ Rồi ong mừng quá, chỉ kịp nói lên một tiếng "Không!" Gã đã cất cánh bay vù lên, lượn quanh mũi một vòng, rồi cùng mũi lao thẳng về phía rãnh nước thải. Sọc theo rãnh nước, cỏ dại mọc um tùm, lại có những bụi cây lúp xúp mọc xòe ra che mặt nước sẫm đen. Trời tối dần, càng tối, mắt mũi càng tinh. Mắt duồi thì trái lại, nhưng đã lâu lắm rồi Ruồi ong mới tìm ra được cái cớ mà gã Tin Thiên Hà sẽ phải tin là vô cùng chính đáng để được bay về La Cà bên dãy núi Thái. Gã sướng đến phát cuồng. Chớ có ai tưởng ta là ruồi nhé, ta là ong và cô em muỗi sẽ ve ve lên tiếng chứng thực cho ta nếu có ai nghi ngờ ta. Thú vị thật. Ruồi ong nghĩ như vậy và gã bay vù qua bụi cây. bỗng gã vướng phải cái gì? Cái gì đó không thấy nhưng gã càng giãy dụa, nó càng chói gã chặt hơn. Ruồi ong hoảng hốt kêu lên, "Ôi, cô em muỗi của tôi ơi, tôi mắc phải lưới nhện rồi." Muỗi nghe tiếng kêu, giật thót người, vội bay lảng ra xa. Ruồi ong càng kêu to hơn, "Ôi, cái lưới nhện, cả con nhện nữa kìa, nhện sẽ đến thả tơ bọc tôi lại." Cô cô em muội có thương tôi không? Tôi chết mất. Muội càng lảng ra xa hơn. À nói trở lại, giọng eo éo. Tôi thương anh, thương anh lắm, nhưng anh là ong kia mà. Suỵ ong dãy dụa, cố xoay người về phía muội, gào lên thảm thiết. Không! Tôi không phải là ong, tôi là ruồi. Gã tường gã gào lên như thế. muỗi sẽ bay lại gần gã, oà lên khóc gã. Nhưng không, giọng muỗi nghe xa hút và tỉnh khô. Anh là ruồi hả? Thế thì anh sống hay anh chết chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi lúc nào cũng có sẵn hàng đàn các ông anh ruồi. Thôi nhé, chào anh.